Chương 19, liên quan tới tương lai, hầu như toàn bộ người trong rạp chiếu phim đều đứng dậy, mấy người ở ghế sau thì trực tiếp đuổi theo, lâm ngưỡng dẫn chương nhiễm nhiễm từ phía sau chạy thoát ra bằng cửa ra vào, chương nhiễm nhiễm cảm thấy hôm nay mình hơi may mắn khi đi giày bệt, lâm ngưỡng chặt chẽ nắm tay cô, tốc độ không nhanh không chậm, phía sau là quần chúng đuổi theo vây xem, còn có các loại âm thanh chụp ảnh, bỗng nhiên chương nhiễm nhiễm nghĩ đến khi còn nhỏ có xem qua thiên nhược hữu tình. Lưu Đức Hoa lái xe máy chở Ngô Thiến Liên một đường liền cắt đứt, mà Lâm Ngưỡng không lái xe máy, chỉ có cầm tay cô mà chạy đi. Chư Nhiễm Nhiễm có cảm giác Lâm Ngưỡng ở cạnh mình thì toàn bộ thế giới đều là địch. Mặc dù cái này nghe vô cùng tuyệt vời, cô nhìn chằm chằm vào gáy của Lâm Ngưỡng, bỗng nhiên lại nghĩ đến một cảnh khác. Phóng viên chụp Lâm Ngưỡng và Diêu Hâm trong tấm ảnh kia, Lâm Ngưỡng nhàn nhã tự tại giống như tản bộ, cũng không ngại mình bị chụp, nhưng cái này không giống vậy. Chư Nhiệm Nhiệm biết rõ. Bị phóng viên chụp được, cùng với bị một đám fan hâm mộ bao vây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, ít nhất bây giờ Lâm Ngưỡng không bỏ tay cô ra, cô sẽ càng không chủ động bỏ tay Lâm Ngưỡng đâu, mãi cho đến khi xe rời đi, hai người mới tách tay ra, trương nhiễm nhiễm ngồi ở ghế lái phụ, nhìn Lâm Ngưỡng khởi động ô tô, chậm rãi nghĩ lại dư vị vừa rồi, tay Lâm Ngưỡng rất lớn, cũng thật ấm áp, trương nhiễm nhiễm nói, làm sao bây giờ, Lâm Ngưỡng nói, sao vậy, trương nhiễm nhiễm, Bị người phát hiện rồi, chắc chắn còn bị chụp ảnh, mặt Lâm Ngưỡng tràn đầy bình tĩnh, chúng ta là người yêu, đi xem một bộ phim là hết sức bình thường, chương nhiễm nhiễm, ừ, như thế, sau này, có anh ở đây, Lâm Ngưỡng nhìn về phía trước lái xe, bỗng nhiên nói, lập tức tim chương nhiễm nhiễm đập như sấm, có ý gì, về sau có anh ở đây, cho nên, Lâm Ngưỡng nhìn cô một cái, nói tiếp, là sẽ không bao giờ cho phép em đóng thêm cái loại điện ảnh nào như vậy. Chân nhiễm nhiễm, cô định tranh thủ nói lý, thật ra ngay từ đầu, không có nát như vậy, ừ, ít nhất tốt hơn so với bây giờ một chút, lâm ngưỡng, bình thường em thích xem phim điện ảnh hay phim truyền hình gì, chân nhiễm nhiễm lập tức định hot, đương nhiên là của anh rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lâm ngưỡng, ví dụ như, chân nhiễm nhiễm, dạ tập, cực quan, xa không thể chạm. Mấy bộ được đề cử hoặc được nhận thưởng điện ảnh của Lâm Ngưỡng đều được Trương Nhiễm Nhiễm cố gắng kể ra, Lâm Ngưỡng, Sa không thể chạm kết cục như thế nào, Trương Nhiễm Nhiễm, Sa không thể chạm là lần đầu tiên Lâm Ngưỡng đóng phim văn nghệ, vô cùng vô cùng tối tâm, mặc dù người trong nghề đánh giá rất cao, cũng làm cho Lâm Ngưỡng đoạt được giải kim kê vai nam phụ tốt nhất, nhưng Trương Nhiễm Nhiễm xem qua nhiều lần đều không có kiên trì nên xem được một nửa liền đóng lại, vì vậy cô chỉ có thể thành thật nói, em. Em chưa xem xong, Lâm Ngưỡng, nói thật ra, thích xem cái gì, chương nhiễm nhiễm, thật là phim anh đóng mà, ví dụ như Buổi Sáng Tình Yêu, Tự Hào Về Anh, Những Bông Hoa Có Độc, đều là những bộ phim thần tượng và phim tiên hiệp trước kia của Lâm Ngưỡng. Lâm Ngưỡng, ừ, coi như phim thần tượng cũng có phân chia tốt xấu, thật ra thì phía làm phim có thành ý hay không, có muốn đem em làm kẻ ngu hay không, em liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, mà với tư cách là nghệ sĩ. Chúng ta nên trân trọng hơn, chân nhiễm nhiễm cúi đầu, vâng, thật ra thì không phải cô không trân trọng, chỉ là tình huống lúc đó của cô, đương nhiên là có cái gì thì diễn cái đó rồi. Lâm ngưỡng, anh từng nghe Kha Việt nói qua một chút, ban đầu em không chủ động muốn ra nhập ngành giải trí đúng không, chân nhiễm nhiễm có chút căng thẳng, ừ, Kha Tổng còn nói cái gì nữa, không nói nhiều, Lâm ngưỡng nói, nói em đang đi làm thì bị liễu trạch lừa gạt đến cách một. Trương nhiễm nhiễm âm thầm thở ra nhẹ nhàng, cũng không tính là lừa gạt, Chị liệu đối với em rất tốt, nhưng trước lúc đó em thực sự là không muốn ra nhập ngành giải trí, lâm ngưỡng, trước khi vào giới giải trí, em vốn muốn làm cái gì, trương nhiễm nhiễm nói, à, em không có nghiêm túc nghĩ tới bao giờ, có lẽ, là mở một chuỗi nhà hàng, đáp án này nằm ngoài dự đoán của lâm ngưỡng, nếu như có thể lựa chọn, bây giờ em hy vọng muốn tiếp tục lưu lại ngành giải trí hay là đi khai mở nhà hàng, Trương nhiễm nhiễm, em, không nghĩ tới, thật ra thì em cảm thấy, em không thích hợp với ngành giải trí, em không biết diễn phim, ca hát cũng rất khó nghe, cũng không có nhiều cảm giác, sẽ không khôi hài, nhưng là, Trương nhiễm nhiễm cảm thấy, nhận biết của bản thân cô rất sâu sắc, như vậy, nhưng là cái gì chứ, giống như luôn có chỗ không cam tâm, Lâm Ngưỡng, anh biết rồi, hưởng, anh biết cái gì, Lâm Ngưỡng nói, Diễn xuất có thể từ từ luyện, ca hát cũng có thể học, chỉ cần em muốn ở lại, không cần thích ứng với cái vòng luẩn quẩn này, chỉ cần cố gắng một chút, chương nhiễm nhiễm sững sờ nhìn anh, cố gắng, một chút, cố gắng một chút là được sao, em cảm thấy thành tích ngày hôm nay của anh, phải cố gắng rất lâu rất lâu, vừa gặp đèn đỏ, lâm ngưỡng đạp phanh, quay đầu nhìn cô, đúng vậy, phải vô cùng cố gắng mới được, khóe miệng của anh mang theo một nụ cười mà không dễ bị nhận thấy. Nhưng em thông minh như vậy, chỉ cần cố gắng một chút là được, trương nhiễm nhiễm càng thừa ra, thông minh, bởi vì bây giờ em trên danh nghĩa là bạn gái của anh, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, lâm ngưỡng lại khởi động ô tô, lúc trước tất cả cố gắng mà anh sở hữu, cũng có thể để cho em bây giờ có thể thoải mái hơn một chút. sau sau sau trương nhiễm nhiễm đem kịch bản trải ra mặt bàn, tay khác thì viết thoang thoát, tiểu tình ở một bên trợn mắt há mồm, nhiễm nhiễm, cô đang làm gì thế? Chương nhiễm nhiễm không ngẩn đầu lên, tôi ghi lại đường đi tâm lý của nhân vật bạch mạc, tiểu tình xúc động, đạo diễn lớn đúng là không giống nhau, yêu cầu thật là nhiều, chương nhiễm nhiễm, không phải, là tự tôi muốn ghi thôi, vì sao, tiểu tình hơi không hiểu, chương nhiễm nhiễm, đương nhiên là vì có thể giải thích nhân vật này tốt hơn, tiểu tình ngây ngẩn một hồi, một bên tiếp tục giúp chương nhiễm nhiễm thu thập hành lý, một bên vừa nói, chẳng lẽ, gần đây cô bị bình luận ác ý kích thích sao? Từ khi khởi chiếu thời không người yêu đến nay, chấm điểm về giới thiệu và bình luận phim đã thấp tới 2.1 sao, có thể có tới 2.1 sao, còn là vì có rất nhiều fan của hướng tư nhạc đang cày năm sao, mà ngay cả fan hâm mộ lướt ở năm sao, cũng nhịn không được gì. Phim điện ảnh quả thực rất nát, nhưng hướng tư nhạc diễn rất tốt, năm sao cho hướng tư nhạc, mà ở trên Weibo, trong tất cả bình luận của người xem phim thì bình luận ác ý như Nước Thủy Triều liên lụy đến cả chương nhiễm nhiễm lại bị mắng và đổ máu chó đầy đầu, chương nhiễm nhiễm cầm bút, ý tứ không được tốt lắm, thật ra chính cô cũng cảm thấy thời không người yêu thực sự đáng sợ, nhưng sự cố gắng của cô không phải là vì bị cái này kích thích, mà là vì lời nói ngày đó của Lâm Ngưỡng, cô cũng phải cố gắng cho thật tốt, cũng không muốn nhờ ngọn gió đông là Lâm Ngưỡng để cất cánh, rốt cục Lâm Ngưỡng nói lời đó là có ý gì, chương nhiễm nhiễm không nghĩ lại, có lẽ anh cảm thấy thời gian nửa năm, Anh có thể cho Trương Nhiễm Nhiễm đầy đủ trợ giúp, để cho cô rất nhanh đỏ lên, dù sao thì nửa năm này trên danh nghĩa cô cũng là bạn gái của Lâm Ngưỡng, có thể, Trương Nhiễm Nhiễm cảm thấy, không phải mình muốn cái này, chính cô cũng không hiểu được mình muốn cái gì, nhưng ít nhất, trước mắt cố gắng một chút, mặc dù cách Lâm Ngưỡng còn rất xa rất xa, nhưng nếu như cô thử chạy, thì so với đi cũng sẽ nhanh hơn đúng không, cho dù vòng trại trí là một nơi tàn khốc như vậy. Chương nhiễm nhiễm lớn lên trải qua các thứ đã làm cho tính cách bây giờ của cô không ấm được, chưa từng nghĩ đến sẽ có thành tích gì, chưa từng nghĩ đến sẽ giỏi hơn ai, nhưng bây giờ hình như không giống lúc trước nữa. Đương nhiên lần này chương nhiễm nhiễm sẽ không đem tâm tư bí mật này nói cho tiểu tình, chỉ có chút căng thẳng hỏi, hôm nay không phải là muốn tuyên bố tạo hình bạch mạc hả? Từ hôm qua Weibo chính thức của Hiệp Khách Hành đã bắt đầu lục tục công bố tạo hình, hôm qua công bố nam chính và nữ chính. Hà Nghị cùng với Đinh Phẩm Đông, hôm nay chính là thông báo tạo hình của Tân Dĩ Nguyên, Trương Nhiễm Nhiễm và Triệu Vân Băng, tiểu tình, hình như là vậy, Trương Nhiễm Nhiễm tiện tay làm mới quay bồ một cái, đúng lúc nhìn thấy tạo hình của Tân Dĩ Nguyên, trước khi Trương Nhiễm Nhiễm không gặp qua anh ta, càng không biết tạo hình của Vũ Văn như thế nào, bối cảnh bên trên là một mảng bảo cát, trong miệng Vũ Văn ngậm cây cỏ, dựa vào cái cây bên cạnh lười biến nhìn ống kính, Cùng hình tượng bướng bỉnh tự do của Vũ Văn trong sách vô cùng phù hợp, Weibo vừa mới phát được 5 phút đã vượt qua 10.000, đủ thấy tình thế hôm nay của Tân Dĩ Nguyên rất tốt, lại thêm mấy phút, tạo hình của chương nhiễm nhiễm cũng được post, cũng là bối cảnh bảo cát, tay chương nhiễm nhiễm cầm một thanh trường kiếm màu trắng, mặt không cảm xúc mà nhìn ống kính, cái khăn mỏng che nửa khuôn mặt màu trắng bị gió thổi khẽ bay lên, cùng với mái tóc đen bay bay trong không trung, một vẻ đẹp lạnh giá. Chương nhiễm nhiễm nhìn thấy tạo hình thì nhẹ nhàng thở ra, tự giác coi như hài lòng, liễu trạch cũng gật đầu, cũng không tệ lắm, nhìn một cái liền thấy hình dáng đẹp lạnh lùng của một nữ đệ tử chính phái. Chương nhiễm nhiễm mở Weibo nhìn bình luận ở dưới một chút, không ngoài ý muốn, đồng loạt là tại sao là cô ta diễn, ôi, chương nhiễm nhiễm nén không được mở quảng trường thái cực mà rất lâu đã không dùng ra, đây là lâm ngưỡng quyết tâm muốn nâng đỡ người vợ nhỏ hả, nữ phụ của hiệp khách hành vừa được thông báo rồi. Lại chương nhiễm nhiễm, vẫn là một bộ mặt tê liệt như trước kia, phục người vợ nhỏ này rồi, càng phục lâm ngưỡng hơn, lúc trước không phải nói là thẩm nhất toàn sao, từ thẩm nhất toàn cho đến chương nhiễm nhiễm, thật là đáng sợ, còn chẳng bằng triệu vân băng, diễn xuất của người mới triệu vân băng rất được đấy, vậy mà chỉ có thể diễn nữ số ba, những thứ khác không nói, hình dáng của người vợ nhỏ thật sự xinh đẹp, tấm poster đã đủ để áp đi các nữ diễn viên khác rồi. Rất phù hợp với vai bạch mạc đấy, fan hâm mộ của người vợ nhỏ lại bắt đầu thổi loạn lên rồi, cả ngày chỉ có một tấm ảnh mặt không cảm xúc mà đã suy diễn thành xinh đẹp ác cả thế giới rồi à, những thứ khác không nói, diễn xuất của người vợ nhỏ thực sự quá đáng sợ, ngay cả hướng tư nhạc cũng bị cô ấy làm nổi lên tài diễn xuất, quả đen cười heo đen, diễn xuất của người vợ nhỏ kia không cần tranh cãi, nhưng hướng tư nhạc có thể tốt ở chỗ nào, phụ 100% và phụ 50% rất khác nhau. Đừng nhân cơ hội mà tẩy trắng, không phải tôi nói, mọi người xem qua nguyên tác chưa, tạo hình của chương nhiễm nhiễm cùng bạch mạc vốn là rất phù hợp, trong nguyên tác bạch mạc chính là một nữ nhân mặt tê liệt, nói hưu nói vượng, thực coi là có người chưa xem qua nguyên tác, mặc dù bạch mạc cao quý lạnh lùng nhưng không phải mặt tê liệt, bên trên diễn đàn ồn ào túi bụi, chương nhiễm nhiễm đau đầu không thôi, dứt khoát đóng máy tính tiếp tục viết lộ trình tâm lý của nhân vật.